Chỉ trong dòng 49 ngày, một gia đình nghèo ở miền quê phải chịu tới hai cái tàn liên tiếp. Người thứ hai ra đi lại chọn cách cổ ngay trong chính căn nhà đang để bàn thờ người chết. Nếu bạn đang nghe vào ban đêm, đừng quên kiểm tra lại cửa sổ và tắt bớt đèn. Chị Linh kể, chị từng lập gia đình nhưng cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, nên hai vợ chồng chia tay khi chị 28 tuổi. Từ đó chị ở dậy lo cho mẹ cho đến khi bà mất. Sau khi mãn tang chị đóng cửa nhà đi làm thuê. Ai mướn gì cũng làm. Chỉ cần đủ ăn là mừng. Nghe giúp việc nhà, nhiều người sẽ nghĩ là làm cho gia đình giàu có. Nhưng thực tế, hoàn cảnh của chú Thím hai lại rất khó khăn. Chú Thím có 4 người con. Hai trai tên là Bình và An. Hai gái tên là Hiền và Hậu. Nghe thì đông con là chị. Nhưng ngoài Úc hậu ra thì chẳng ai thật sự lo cho chú thím Anh hai và anh ba đều đã có gia đình riêng Nhà cách hơn một tiếng đồng hồ Vợ chồng anh hai mở quán cơm gần trường học Còn anh ba giống là con trai Úc Lẽ ra phải ở chung để tiện chăm sóc cha mẹ Thì lại nghe lời vợ Dọn về bên ngoại sống Chị ba giống không thích làm dâu Nên khi được gia đình bên vợ cất cho căn nhà khang trang ngoài chợ Mở sạp bán trái cây rau cải, thịt cá. Hai vợ chồng lấy lý do bận rộn buôn bán mà ít khi về thăm cha mẹ. Vài tháng mới ghé một lần. Mỗi lần về, họ chỉ mang theo chút trái cây, thịt cá, toàn là đồ bán ế với héo úa. Không muốn dèo tiếng xấu, nhưng nhìn vào thì ai cũng hiểu. Ngồi chưa nóng chỗ đã kiếm cớ ra về. Nói nào là bận việc này việc kia, lần sau sẽ về lâu hơn. Chồng vợ đều đeo vàng đỏ cổ, Vậy mà chẳng cho cha mẹ nổi một ngàn. Thường chú tím hài lắm. Mỗi lần con về, ông bà tất bật nấu cơm. Vậy mà không ai chịu ở lại ăn. Thậm chí cũng không uống nước. Vợ anh hai từng nhìn ly trà đường mà tím hài trót. Rồi quay sang chị Tư Hiền nói. Sao bà má còn mua ly tử tế mà dùng? Xài mấy cái ly nhựa này á, uống có ngại bệnh chết. Coi kìa, diện ly đang xì Ý bà là chê cha mẹ ở dơ nên không có dám uống thật ra bà nói cũng có phần đúng ly nhựa dùng lâu dễ bám tạp chất vi khuẩn lại chẳng rõ nguồn gốc nhựa có khi là nhựa tái chế ai cũng biết điều đó nhưng đã biết thì sao công tử mua ly mới cho bà má dùng thay vì buông lời chê chị Tư Hiền nghe vậy thì liền đáp chị biết bà má từ xưa cũ có làm ra tiền ở đâu mà mua sắm Thứ gì còn xài được thì tận dụng, chị uống đi, có chết thì tôi đền cho. Vợ chồng anh hai và anh ba giống ra trẻ, còn chị Tư hiền thì lại nóng tính nên hễ sắp lại là cãi giả. Nhưng thật ra chị Tư cũng chẳng khá hơn hai người anh. Nhà chị ở sát dách, có bà đứa con nhỏ nhèo nhóc. Anh Tư làm thậu hộ nhưng lười biếng, ba bữa làm bốn bữa nghỉ để nhậu. Chị Tư đi bán giá số từ sáng tới chiều mới về. Bữa nào vui thì vợ chồng hòa thuận, bữa bực bội thì cãi nhau âm sầm. Bận rộn như vậy nên không ai lo cơm nước cho con. Đứa lớn mới 12 tuổi, đã phải nấu ăn cho hai đứa nhỏ. Không có đồ ăn, chúng lại chạy qua nhà chú tím hai, món gì cũng gom sạch. Ông bà ngoại thương con cháu, là trầy cũng dù ít nên đành lo cho tuổi nhỏ. Có gì ăn là kêu qua ăn cùng, chứ đâu có nỡ giấu phần riêng. Tất cả những chuyện này lúc chị Linh mới vào làm, cô Tám ở gần nhà đã kể hết. Úc Hậu nhỏ hơn chị Linh 2 tuổi chưa có chồng, đang làm công nhân ở Sài Gòn. May mắn là cô rất có hiếu, lâu lâu lại xin nghỉ về mua quà bánh, thuốc men, đưa tiền cho cha mẹ. Ở lại vài hôm để lo cơm nước, dọn dẹp nhà cửa. Chú tím 2 này đã ngoài 70, chú còn khỏe hơn, nhưng tím thì mang đủ thứ bệnh, tuần nào cũng phải đi cám định kỳ không thầy cũng xuống trạm y tế xã xin thuốc hoặc ra phòng khám tư mà mỗi lần đi mọi người đoán xem hai ông bà đi bằng gì nghe chắc khó tin là đi bằng xe đạp chú hai đạp thím ngồi sau lắc lư chậm rãi như hồi mới yêu nhìn thì cảm động nhưng nghĩ lại nếu hai ông bà không tự lo cho nhau thì ai lo có người hỏi sao không gọi xe ôm cho đỡ cực Chứ thêm bệnh thế, ngồi xe đạp vậy lỡ xỉu thì sao? Chú hai chỉ cười hề hề. Trời, đi vậy cũng mấy chục gạn, tội nghiệp con út nó đi làm cực lắm. Rồi lại đạp xe tập thể dục luôn, giãn gần giãn cốt. Thêm hai cũng phụ quả, nói bệnh trề trề thôi chứ chân cẳng còn tốt. Nhìn hai ông bà thương lắm, ở xã người ta xét cho hộ nghèo nên lâu lâu cũng được hỗ trợ mì cào. Nghèo thì có nhưng chưa đến mức khổ đói Cái khổ lớn nhất là khổ trong lòng Chú hai ở nhà lo duông tôm Nuôi ít gì không có vốn Đã nghèo lại hay gặp xui Nuôi vài ngàn con Đến kỳ bán thì bị kẻ gian lén Và bắt sạch lỗ công Lỗ cả tiền thức ăn Ngoài ra chú thím còn trồng rau nuôi cá Nhưng cá chưa kịp lớn Rau chưa kịp cao Thì chữ tư hiền đã sang lấy hết về nấu canh Gà mái đẻ trứng Bả cũng sang lấy Lấy về thì ăn riêng chứ không chia cho ai Có lần cô Tám Thấy mấy đứa lớn nhà chị Tư Bưng tu gì đó đem sang cho chú thím Vừa tới bờ đập nhà chú Thì nghe chị Tư la Bắt đem trở lại Rồi có bữa thím hai đi giặt mùng mền Sàn nước trơn Trượt té gãy tay Phải bó bột Ở nhà mấy ngày thì thím bắt đầu ói mửa nhức đầu chóng mặt rồi ngất xỉu Đưa vào bệnh viện Bác sĩ chẩn đoán là bị tai biến Nằm một chỗ luôn Khám tổng quát ra thêm hàng loạt bệnh khác Tiếp nằm viện gần 2 tháng mà không có bảo hiểm Trước đó vài ngày Ăn trộm vào nhà Lấy luôn cái bớp cũ cất giấy tờ Và mấy chục ngàn bên trong Nên chưa kịp mua bảo hiểm lại Tiền viện phí ăn uống tốn mấy chục triệu Tiền đó là của út Hậu Anh hai anh ba Mỗi người cho 500 nghìn rồi thôi Ghé thăm được vài lần sau nói không chịu được mùi bệnh viện Nên không vào nữa Úc hậu lúc này mới hỏi thăm hàng sớm. Tìm được số điện thoại của chị Linh để nhờ vào diện chăm sóc thiếm. Cho mình yên tâm về lo cầm nước giặt giũ ở nhà. Ban đầu chú hai gạt đi. Nói để chú lo. Thuê người tốn tiền lắm. Nhưng chị Linh nói Còn không có lấy tiền công đâu. Chú cho vài chục ngàn cũng được. Nhà chị ở tận mấy ấp xa xa nên trước đó chị không biết hoàn cảnh của chú thiếm. Giàu rồi mới thấy những giường bệnh xung quanh Con cái tới lui chăm lo thầm nâm kính hết còn chú thím mới thì lủi thủi một mình chú vẫn cười nhưng trong mắt sâu thẳm là nỗi buồn không giấu được khi thím hai xuất viện chị linh nghĩ không làm nữa sau này chị nghe kể Úc hậu lại lên sài gòn để hai ông bà tự lo cho nhau từ đó trần thím yếu hẳn không tự đi được ngồi lên ngồi xuống khó khăn phải ăn cơm tại giường Chú Hải nấu xong bưng lên cho Tiếm, đợi Tiếm uống thuốc rồi mới mang chén bát xuống sàn nước ngầm, rồi ra duông nhổ cỏ, be bờ, dẫn nước, xong việc mới vào rửa chén giặt đồ. Tiếm thi dễ sinh cũng chỉ dùng bô tại giường, xong chú đem đổ. Giường á thì chỉ có cái mạng giải kéo che, chứ nhà không có phòng ốc gì. Hồi trước xây đơn sơ, chỉ lập tôn mà giờ cũng đã cũ. Bà con biết rồi đó, mùa nắng thì nóng hầm hập, Mùi hôi chảy rồng rồng, Thím nằm một chỗ, không có quạt máy chỉ quạt tay bằng cái quạt lá dừa nặng trịch, mà Thím còn một tay khỏe, tay kia gãy, dù đã lạnh nhưng cũng yếu, không cầm nổi giật nặng, nên đành bỏ quạt, chỉ lấy khăn chấm mùi hôi trên trán. Nhà cô Tám ở sát bên thấy vậy mới bảo chị Tư Hiền mua cái quạt gió cho Thím đi, có bao nhiêu tiền đâu? Chị Tư gạt ngay, tiền đâu mua? Tôi đi bán giá số cực muốn chết, còn lo cho mấy đứa nhỏ nữa. Cái quạt rẻ cũng trăm mấy, hai trăm chứ ít đổi gì. Nếu mà mày không có tiền mua thì qua phủ nấu cơm tắm rửa, đổ bồ cho bà. Chú già rồi, mày để ổng làm thấy tội nghiệp lắm. Bà ránh thì bà quà làm đi, tôi không có rảnh, Tôi phải đi bán suốt ngày, bà không thấy sao? Biết nói lý cũng vô ích, cô Tám đành bó tay. Sau đó cô tự mua cho tím hai cái quạt máy lợi trẻ. Kèm mấy gói giấy xúc, khăn giấy lau miệng Thỉnh thoảng có gì ăn thì bưng sang cho một tô một chén Hai ông bà lớn tuổi rồi, ăn uống đậu nhiều Lúc này cuộc sống của chú thím bắt đầu khổ hơn Vì mấy tháng liền không thấy Úc Hậu gửi tiền về Chú ăn uống hết sức dạ sản cơm động toàn rau để nhường thịt cá cho thím Mà thịt cá cũng phải mua Vì ngoài vuông chẳng còn gì Hoặc máy cũng chỉ bật vài phút rồi tắt Sợ tốn điện Tới ngày cám bệnh không có tiền đi xe ôm Mà giờ thím cũng không thể ngồi xe đạp được nữa Chú mới rào với mọi người rằng Ai thuê gì thì gọi chú Để chú kiếm chút tiền Có người thương thì cho mượn Thậm chí cho luôn Chứ chú lớn tuổi rồi Sức đâu mà làm mướn nặng nhọc Một hôm cô Tám ghé chơi Thấy ai ông bà ngồi ăn cơm Chú nói Ước gì có mấy đứa nhỏ ngồi ăn cùng cho vui Còn cháu đồng đủ Lúc đó có chết cũng cam lòng Chú vợ dứt lời Thì con mèo đen bên nhà chị Tư Hiền Bất ngờ phóng ngang qua bàn Kêu ngao một tiếng lớn Ai cũng giật mình Thêm hai làm rớt cả chén cơm Còn cô Tám thì đứng tim Cảm giác như một điểm báo chẳng lạnh Quả nhiên chỉ vài hôm sau Chú đang khỏe mạnh thì bỗng đổ bệnh Sốt ly bì Cô Tám mua thuốc cho uống nhưng không có bớt Thế vậy cô qua nhà chị Tư bảo Lúc đó vừa đi bán giới số vậy Anh hai không có hết sốc Mày đưa ba mày đi bệnh viện đi Chứ để ở nhà nguy hiểm dữ lắm Bà rảnh quá thì bà lo luôn đi Tôi mới về còn chưa được nghỉ ngơi nữa không có rảnh đâu Lần nào nhắc lo cho ba má Chị cũng nói ngang như vậy Khiến cô tám bực lắm chẳng nói thêm Cô về gọi chồng cho chú này bệnh viện Nhưng chú không chịu Đợi ai mà chẳng trải qua sinh lão bệnh tử Giờ già rồi Chắc cũng sắp đi theo ông bà Nên mới ngã bệnh thôi Chú nói vậy rồi bảo Có đi bệnh viện cũng không khỏi Chỉ tốn tiền thêm Chú còn dặn Nếu tôi có bệnh hay vậy Mọc cô Tám tới lui chăm sóc dùm thêm Để chú yên lặng Tôi chỉ lo Vợ tôi ở lại sẽ khổ với mấy đứa con thôi nghe toàn những lời trăn trối, cô tám liệt là đừng có nói gỡ, giờ đi bệnh viện ngay đi. Nhưng chú nhất quyết không chịu. Cô tám khuyên mãi không được, đành chạy tới chạy lui đem cơm nước thuốc men, rồi cũng phải về lo cho nhà. Ban ngày cô ít qua, nhưng ban đêm thì sang ngủ với thím. Vì sợ chú bệnh mê man, thím gọi đi vệ sinh mà chú không nghe. Đêm đó cô qua ngủ với thím. Khoảng 4 giờ sáng không thấy chú thức dậy nấu nước pha trà như mọi hôm. Thấy lạ cô chạy ra sau gọi, thì phát hiện chú đã lạnh ngắt. Hai mắt mở nhìn thẳng lên đốc nhà. Cô quảng hốt la lên, gọi chồng và bà con tới, rồi đưa chú vào bệnh viện. Bác sĩ kết luận chú đã bị đột quỵ. Lúc đó vợ chồng chị Tư cũng có mặt, điện báo cho các con. Anh hai và anh ba vừa bước vào cửa đã lớn tiếng chửi cô Tám. Không có ăn già cẩn thận Để ông chết mà ông hay Biết bệnh vậy thì chở đi bệnh viện dùm đi Thấy chết mà cú Ác nhân thất đức tào cũng có kêu Nhưng ông sợ tốn tiền nên không đi Giờ tao biết làm sao Nói cô xong Họ quay qua mắng vợ chồng chị Tư Ở gần mà không biết lo Bảo là bất hiếu Cô tám tức quá mới nói lại Mấy câu đó chẳng khác gì Mày chửi chính mình Tào ở gần lo cho chú Thím là vì tình kẻ, chứ đâu phải nể dụ. Đáng ra phải cảm ơn Tào mới phải. Sau đó mọi người đi nhờ thầy coi ngày làm tang. Ban đầu định 1 giờ chiều sẽ bắt đầu liệm Chắc khi đó Úc Hậu cũng kịp về. Nhưng từ lúc chú mất ở bệnh viện cho đến khi đưa về nhà, cô tám và chị Tư vuốt mắt mấy lần vẫn không được. Hai mắt chú vẫn mở nhìn lên nóc nhà. Thay quần áo tươm tất rồi cũng vuốt không thành. Người ta nói chắc chú chờ út hậu về Để nhìn mặt lần cuối cho đồng đủ con cháu Nhưng đến giờ liệm út vẫn chưa về Gọi điện thì máy thuệ bào Ông thầy cúng bàn bảo con cháu quỳ xuống để thầy cấn giấy. Sau một hồi thầy kêu thêm hài tới giúp mắt thêm một lần nữa Lần này chú mới chịu nhắm Nhưng trên khóe mắt trào ra hai hạt nước mắt Ai cũng nghĩ chắc chú khóc vì không được gặp út hậu lần cuối Thế mà ai nắm tay chúng Ông hai ơi Ông yên tâm mà đi Đừng có lọ lắng gì nữa ông ơi Nhìn cảnh đó không ai cầm nổi nước mắt Vậy mà mấy đứa con còn lại chẳng ai khóc đám tàn dự định làm 4 ngày Đến ngày thứ 2 Buổi chiều khách cửa đang đông Úc hậu mới về Vừa bước vào tháo khẩu trang Ai cũng giật mình Nửa bên mặt và miệng Út sừng húp, Phía bên phải gần lỗ tai còn băng gạt trắng Dù Út cố xõa tóc che một bên để giấu Nhưng vẫn không qua mắt được ai Út lao tới ôm quan tài chú hai Giờ khóc giữa nức nở. Bà ơi Con xin lỗi bà Con không ở nhà lo cho bà má Để bà phải ra đi trong cô quạnh như vậy Con bất hiểu lắm bà ơi Con không kịp về để nhìn mặt ba lần cuối Vừa nói Út ôm chặt lấy quan tài của chú hai khóc đứt nở Anh hai mình lao tới giật Út ra Và tác một cái như trời giáng Mày đừng có bày đặt khóc lóc ở đây Sao mày không đi luôn đi Vậy làm gì Lúc bà mất á Cô Tám đã gọi cho mày rồi mà giờ mới ló mặt vậy Út nghẹn ngào Em... em cứ công chuyện Anh hai quát lớn Công chuyện gì Hay là mày đi làm gái tiếp khách Nên không về được mày coi mấy thằng đó quan trọng hơn cả việc ba mày chết à? út chỉ biết cúi đầu khóc, không đáp, nhưng lời qua tiếng lại lan nhanh. mấy người phụ nữ trong đám tang bắt đầu xì xào. còn hậu làm công ty mà sao thằng bình nói đi làm gái? mặt nó bị thương nữa, chắc bị đánh. lúc này chị hai của út mới xen vào, kể cho mọi người nghe rằng út hậu làm ở quán karaoke, có qua lại với chồng người ta nên bị đánh bị rạch mặt chị còn bảo quen người làm trong đó nghe chính họ kể lại nghe vậy út không dịnh nổi nữa ai nói ai vu cáo tôi kêu ra đây đối chứng tôi làm nhân viên phục vụ ở quán karaoke đàng hoàng không có làm gái cũng chưa từng cặp với chồng ai hay đứng đường như chị nói chị hai cười khẩy không cặp chồng người ta vậy cái mặt mày bỉ gì vợ người ta tới quán tìm chồng Ghen rồi đánh tôi Tôi không cặp ai hết Chưa kịp giải thích thêm Chị hai và chị ba cùng phá lên cười Làm gái thì nói mẹ ra Còn bài đặt thanh minh Làm quán karaoke mà kêu đàng hoàng Lúc này Úc như bị dồn tới đường cùng Tức tử bật khóc Ừ Thì tôi làm gái Tôi cặp chồng người ta đó Nhưng ít trà tôi còn gửi tiền về lo cho bà má Má bệnh tôi về lo Còn mấy anh chị có gài lao lo cho bà má chưa? có đưa bệnh viện nuôi chưa? cho được năm ngàn mà kể hoài, mấy anh chị lấy từ cách gì mà nói tôi? anh Hai tức giận lao tới định đánh nữa, nhưng chú ngồi đánh trống kịp ôm lại. chị Hai thấy chồng chị bị giữ thì nổi điên, giật ca nước và mấy dĩa bánh trên bàn ném về phía út, vừa chọi vừa chửi. đám tàn náo loạn, người thì la hét, người thì can ngăn. đúng lúc đó trong nhà bất ngờ cúp điện. Lường hường trước di ảnh của chú hai bốc cháy dữ dội Hình của chú biến mất Chạy tới mới thấy tấm hình bị ngã ấp xuống bàn Dập lửa xong một lát sau điện sáng trở lại Từ đó đám tang diễn ra sung sẻ cho tới ngày hạ quyệt Vừa chung cất xong Vợ chồng anh hai anh ba bỏ về ngay Miệng còn nói nhà có người làm chuyện nhờ nhuốc Nên ở lại xấu hổ với bà con Chị Tư thì có sang phụ dọn dẹp Nhưng mặt mày cao có dần mầm sáng chén liên tục những lúc đổ bô hay diều Thím Hai đi tắm chị lại nói cạnh quá còn Út nghĩ làm ở nhà lo cho bà đi tôi còn phải đi bán vé số nữa ở đó làm gì tốt có thì không làm giật chồng người ta để bà hai bà ba nói cho bằng dục cố tình nói với Thím Hai chứ không nói thẳng với Út Hai cũng thấy chị kiếm chuyện qua tuần cúng chú Hai anh Tư nhậu vào lại quậy không cho chị ở bên Thím nữa bắt về đi bán giá xấu Từ đó Úc hậu một mình lo cho thím, vừa nấu cơm cúng chú, vừa ra vuông cho tôm ăn, đắp bờ đập bị trò nước. Đắp hoài cũng vậy vì có lỗ, sợ tôm thoát ra ngoài. Dài ngày Úc lại phải móc rình lên đắp. Cuối cùng Úc gọi cho chị Linh, hỏi có rảnh sang phụ không. Chị Linh qua ngay, thấy thím gậy đi nhiều so với hồi đập diện. Chị Linh lo cơm nước cúng chú hài, giặt mùng mền, Dọn dẹp chỗ ngủ cho thím Tổng vệ sinh nhà cửa Chị còn ở lại ngủ đêm Không hiểu sao dù chị vốn sợ ma Và hay chim bao thấy người âm Nhưng lần này không thấy sợ Có lẽ là do chú Hải thương mà che chở Ốc hậu vẫn lầm lũi làm việc Ít nói chuyện với ai Thím Hải cũng không kể gì với chị Linh Mặc dù mới quen chưa lâu Chị Linh vẫn nghĩ thầm Con bé này chắc khổ tâm dữ lắm Nhìn nó không giống kiểu gái lẳng lơ hay đi cặp chồng ai Thấy Út buồn chị cũng không dám hỏi nhiều Cho đến ngày cúng 49 ngày của chú hai Mọi chuyện mới bụng lên một trận cãi giả dữ dội Hôm đó sau khi cúng xong Thầy cúng ra về Chỉ còn lại người nhà ở lại Đàn ông đã ngà ngà sai Bắt đầu khơi lại chuyện Út hậu lòng gái Vì nghe nói Út tính sau 100 ngày của chú sẽ lên lại Sài Gòn Vợ chồng anh Tư phản đối nói Bà mới mất Một trăm ngày xã tan mà không phải đạo Phải để tròn một năm mới đúng Anh Tư còn bảo Con út Mày không được đi làm nữa Ở nhà lo cho má Lo bàn thờ cho ba Nhà cửa ruộng đất Mày đi rồi ai chạy qua lo Vợ chồng tao đi làm không có rảnh Ngược lại anh Hai lại nói Trăm ngày là xã tan được rồi Vợ chồng mày ở nhà lo cơm nước cho má Để nó đi làm Nó không đi thì ai gửi tiền về lo Tao không có tiền đâu Lỡ làm gái rồi thì cũng đã làm rồi Ở trên đó nó nằm ngửa sung sướng quen rồi Giờ kêu về làm trụng sao chịu nổi? Những lời say sưa toàn nghĩ cho bản thân Người thì sợ phải nuôi má Nên muốn út ở nhà lâu Người thì sợ phải bỏ tiền Nên muốn út xả tàn sớm để đi làm Cuối cùng út hậu bật khóc Lớn tiếng Mấy ông im hết đi Muốn tôi chết mấy ông mới vừa lòng hả Tôi nói không có là không có Ai cũng tin ấy, thì thôi Mấy ông là con mà không ai lo cho má Toàn đẩy hết một mình cho tôi Mấy ông biết tôi ở Sài Gòn cực khổ Tới mức nào Mới kiếm được đồng tiền hay không Anh Từ liền buông lời cay độc Mày ngon thì đi chết đi Chết thử tao coi Mày chết tao mần con heo cúng cho mày luôn Út không đói thêm câu nào nữa Lặng lẽ bỏ ra dung tâm Chắc là ra đó ngồi khóc một mình Tối đến khi mọi người đã dậy hết Úc mới vào nhà, chị Linh nhìn mắt úc sưng đỏ thì có khuyên. Thôi, em đừng buồn. Mấy ổng sỉnh nói năng không có suy nghĩ, không ai tin em nhưng Thím Hai tin, chị cũng tin. Dạ, em không có buồn đâu chị. Rồi úc dọn dẹp, tắm rửa, thay đồ chuẩn bị đi ngủ. Đêm đó như mọi khi, úc ngủ cùng Thím Hai, chị Linh nằm ở giường đối diện, chính giữa là bàn thờ tang của chú Hai. Trước khi ngủ, Út và chị đã giúp Tím đi vệ sinh, đổ bô xong xuôi. Ra ngủ, chị Linh nghe Tím gọi khẽ vì mất tiểu. Chị nhìn điện thoại thấy đã 12 giờ 20. Qua giường định dìu Tím, chị không thấy Út đâu. Nghĩ chắc Út cũng đi vệ sinh. Chị đổ bô rồi định thắp cho chú hai cây nhang. Vừa nhìn sang bàn thờ, chị giật mình lạnh sống lưng. Dưới đất ngay trước bàn thờ có một chiếc khăn tàn trắng tinh rơi dài. Nghĩ bụng chắc chuột tha ra chị cúi xuống nhặt cất vào chỗ cũ. Lúc đó chị mới phát hiện toàn bộ quần áo tang và khăn tang đều biến mất. Tìm chị đập tình thịt. Ai lại lấy hết đồ tang thế này? Chuột nào mà tha nổi? Chị nhìn quanh không thấy gì lạ, liền đi xuống nhà sau. Chị ngước lên chỗ bộ dán và bàn ăn chị hét thất thanh, té ngồi tại chỗ, sợ đến mức tiểu ra quần. Cốc hậu đang cổ lủng lẳng trên đó, chiếc ghế đẩu đã ngã dưới đất. Sợi dây thòng lọng trắng toát được bền chắc Từ những dãy giải, giải tan Và khăn tan cột chặt lại Nghe tiếng la cô chú Tám chạy qua Thấy cảnh tượng cũng hét lên Trời ơi Con út hậu cố chết rồi Tiếng khóc thất thành vang lên Tiếng hài ở đằng trước nghe hỏi rộng Ai chết Bà cố lết xuống vừa khóc vừa gọi Vợ chồng chị Tư và hàng xóm ùa tới Khi đưa út xuống Mọi người mới biết cô đã chuẩn bị từ trước lấy hết quần áo tàn bệnh lại để trâu mình, chỉ sợ ý làm rơi một khăn tàn khiến chị Linh phát hiện. Cảnh tượng khiến ai cũng bàng quan. Bà đứa con gái của chị Tư, con cháu của cụ Tám và tím hai khóc dữ dội gọi tên Út. Út hậu ơi, đừng chết bỏ con. Không khí tàn thương bao trùm. Bởi 49 ngày đã có tới hai cái chết, người ta lại phải gọi anh hai anh ba về lo đám tàn cho Út hậu. Lúc chiều hai ông còn say quá cần câu Nhưng nghe tình dẫn tới Khi đến nơi mặt ai cũng tỉnh bơ Chẳng biểu lộ gì ngoài vẻ thất thần Mới hôm trước Chính miệng ổng buông lời độc địa Còn út ngon thì chết thử coi Chết tao mần con heo tao cúng Xác út được đặt trên bộ dáng sau nhà Mặc bộ đồ pyjama trắng Đầu nghiêng xuống Lưỡi hơi le ra Mắt chỉ hé chứ không trợn trần như người ta hay kể Khi con cháu anh chị em Tới nhìn mặt Máu từ mũi và miệng út chảy ra nhiều đến mức Phải dùng cả sắp giấy vẫn không thấm hết Dường út nói Đôi chân tụi mày Tức quá mà học máu Tốt nhất từ bây giờ im miệng lại Đừng có ai nói gì nữa Thiêm hài khóc đến ngất xỉu Tỉnh lại là lại nhào xuống ôm con Rẻo tên út. Chị Linh phải ngồi canh bên giường thím. Ai cũng hiểu út hậu chất quất ước Chuyện gì đó không nói ra được Nên mới chọn cách ra đi này Vậy mà ngay trong đám tang Chị hai và chị ba vẫn không ngừng miệng Nó chắc xấu hổ chuyện cặp với chồng người ta Bị đánh nên không dám sống nữa Chết thì chết Chứ cái xấu xà giờ bẩn của mình dễ dị xóa được Chỉ có mấy đứa ngu mới chọn cái chết thôi Dương Tám nghe vậy thì chỉ thẳng tay vào mặt hai bà Em mày chết rồi cũng không tha Chính cái miệng vợ chồng tụi mày hai nó chết đó Mày con anh hai tào chỉ thấy có mối con út là còn tình nè, còn tụi mày ha, chó nó còn biết thương đồng loại, biết thương chủ, tụi mày chỉ biết đùng đáy trách nhiệm. tào biết anh hai buồn, rầu lắm, nhưng tào là người ngoài nên tào im. nay tào nhẫn hết nói rồi. anh hai chết cũng không nhắm mắt, giờ tụi mày muốn con út cũng không nhắm mắt hay sao, mà còn đứng đây quay qua. anh hai anh ba nghe xong tức, tính lao vào đánh. Làm tình hình hỗn loạn y như đám tàn của chú hai Thím hai vừa khóc vừa giang. Thôi đi Buông tao chết tèo ba mày với em mày hay gì Đứa nào chạy đi mua chai thuốc sầu Để tao uống chết cho trời ơi! Thấy Thím làm dữ Mọi người mới chịu im Đám tàn út hậu được làm đơn giản rồi ai về nhà nấy Lúc này trong nhà chỉ còn chị Linh với Thím hai Chị thú thật Không còn muốn ở lại chút nào Không phải vì sợ không ai trả tiền công mà là sợ ma. Nghĩ mà xem chú hai mới mất 49 ngày giờ tới Úc hậu chết trong cổ bằng căng tang, Hai bạn thờ tang đặt gần nhau ai mà không trùng mình. Chị nói tìm lúc nào cũng đập thên thịt chân tay bủng trúng cảm giác lạnh lạnh rợn rợn không dứt từ bữa ở Úc chết cho tới lúc chôn xong. Chị nói với cô Tám Cô qua ở với con đi chứ con ở một mình chắc con chết quá không có thì cô qua lo cho tím hai để con về. Còn không dám ở đây nữa đâu Cô Tám gật đầu Bảo sẽ sắp xếp để ban đêm qua ngủ cùng chị Cô cũng tính bàn lại với mấy người con Xem ai sẽ nuôi tím hai Chứ không thể thuê chị Linh mãi Tiền đâu mà chi Chị nghe cũng phải nên đồng ý ở lại Thật lòng đi cũng chẳng đành Ai lo cho tím bây giờ Chị từng có mẹ bệnh chị hiểu lắm Sáng nói chuyện vậy Tối đến chị bỗng nghe tiếng gọi rõ ràng Chị Linh ơi, ở lại với má em nha chị Sáng hôm sau chị kể cho cô Tám nghe Cô nói chắc do hai cô cháu Ban ngày trò chuyện đêm mơ tưởng thôi Nhưng chị khẳng định Chú Hải mất thì chị chỉ hơi trợn trợn Vẫn qua lại trong nhà bình thường Còn từ khi Út mất Chị không dám lại gần bàn thờ đúc gian Bàn đêm muốn pha sữa hay nấu cháo Ép thêm ai ăn cũng không dám xuống bếp Thêm đi tiểu chị còn không dám đem bô đi đổ Tất cả đều nhờ tay cô Tám Đêm nào cô đi cùng Chị mới dám làm Mà cũng phải nhìn trước ngó sau Lúc nào cũng có cảm giác Cúc hậu vẫn quanh quẩn đâu đó Và quả đúng là cảm giác đó không sai Một đêm chị ngủ chung với cô Tám thêm hai nằm một mình ở giường bên Khoảng hơn 10 giờ chị chưa ngủ Nhìn ra thì thấy rõ út từ phía sau nhà đi lên Đèn sáng Dù là bóng cũ không đủ sáng trân Nhưng vẫn nhìn rõ dáng Úc Úc đứng ngoài mùng Nhìn vào thím hai Chị kêu cô Tám thì thầm Tám ơi Con Úc nó về kìa Tao thấy rồi Vì con đạp ngoài nghiêng người Nên nhìn thấy hết Một lát sau Úc biến mất ngay tại chỗ Không quay xuống nhà sau Cảm giác lúc đó chị nói không thể tả được Tim như ngừng đập Tay chân cứng ngắc mày có cô Tám quay sang vút ngược trấn an Chứ không chắc chị chết vì nín thở mất Chị và cô Tám đều nhiều lần Thấy út lãng giảng trong nhà Có đêm đi ra sông đổ bồ cho thím Vừa quay vào Đã thấy gián trắng đứng ngay cửa nhìn ra Hai người đứng khựng lại Không dám bước Bỗng trắng biến mất Họ mới dám đi tiếp Có khi thấy đứng ở hàng lưu nước mưa Có khi ngồi ở bộ gián sau nhà Mỗi lần như vậy chân chị trả trời Thở không nổi nhưng ráng trấn tĩnh, rút ngực một lát rồi cũng qua, chứ không đến mức xỉu. Chị định bụng dậy hôm nữa sẽ nói với chị Tư, Lo cho tiếm để mình nghỉ Quay về bưng hủ tiếu phụ em gái. Nhưng tối hôm đó chị lại mơ thấy út. Hôm ấy cô Tám bận nuôi cháu nội bệnh, chỉ còn chị với tiếm hai ở nhà. Trong mơ chị thấy út ngồi ở cuối giường tiếm nói: chị lên ơi em có cất 15 triệu trong tủ của má đó. Chị lấy tiền đó rồi trản ở lại lo cho má giúp em. Khi nào anh chị tư chịu nuôi má thì chị hãy đi nha chị. Chị Linh còn nhớ rõ, Út chỉ tận chỗ cất chìa khóa tủ. Lúc đó chị không hề sợ, còn ngồi dậy chui khỏi mùng, ngồi cạnh Út và hỏi. Út, hồi ở Sài Gòn em làm gì? Người ta nói vậy là sao? Sao em dại dột chọn cái chết? Phải sống để lo cho tiếm chứ. Ốc cúi mặt giọng ngẹn lại. Trước đây em làm công ty thật, nhưng lương ít lắm, không đủ gửi về lo cho ba má. Đến khi má bệnh nằm viện mấy tháng, em phải dây tiền xã hội đen. Khi không trả nổi, tụi nó dọa giết quăng xuống sông. Em dằn xin nói nhà còn ba má già chết rồi ai lo? Mày tụi nó còn chút nhân tính. Cho em một tháng để trả cả vốn lẫn lời Không còn cách nào khác Em mới xin vào quán karaoke làm Làm được gần một tháng khách bò cũng cá Em quen bà chủ nên định để bả cho mượn thêm tiền trả nợ xã hội đen Trả xong em nhẹ cả người Tính sẽ ở lại làm một thời gian để trả nợ cho bà chủ Rồi mới dư ra lo đầy đủ cho chú thím Vì vậy mấy tháng đó em không gửi tiền về Rồi hôm đó đang tiếp khách thì cô Tám gọi báo tình cha mất Em vừa cấp máy thì bất ngờ bị một người phụ nữ xông vào đánh Lúc đó mấy ông khách bỏ chạy hết bỏ quát Mày giật chồng tao ăn của của ổng bao nhiêu trả hết ra Em Quảng nói mình chỉ bấm bài hát bưng bia rót bia chứ không có biết tên khách Làm sao biết ai là chồng bà Nhưng bà không tin đẹ ra đánh tới tấp Còn lấy dao nhỏ rạch mấy đường trên mặt may mà bà chủ và bảo vệ chạy vào bà mới chịu dừng em bị đánh vào đầu vào mặt cảm giới thức đêm mệt mỏi nên ngất xỉu khi tỉnh dậy mặt sưng như cái mâm miệng méo sạch bên phải đào bút nhìn bộ dạng vậy em đâu có dám về quê ráng uống thuốc cho bớt sưng mới dám về chịu tan cha nhưng thật lòng em chưa bao giờ cặp ai chưa làm gái hay đứng đường như người ta nói thế vậy mà mấy anh chị không tin còn đặt điều chửi rủa nhục mạ em thấy mình bất hiếu thấy không còn muốn sống nữa chị muốn kết thúc để khỏi phải nghe những lời đau lòng đó nữa em mong chị linh hiểu hoàn cảnh của em đừng có bỏ má em chị linh nghe tới đây thấy nước mắt của út rơi chị cũng khóc theo còn đưa tay vỗ dài an ủi nhưng khi tỉnh dậy người chị lạnh trung nhìn xuống giường thì không thấy út đâu chị nhớ rõ từng lời út nói liền tới chỗ út chỉ tìm chìa khóa quả thật chìa khóa nằm đúng ở đó cầm chìa khóa trong tay chị bước đến tủ của tím Nhưng lương tâm không cho phép mở ra. Trong giấc mơ ấy chị thấy thường Úc vô cùng. Đi làm cực khổ để lo cho bà má. Không được thương lại còn bị nghi quan. 15 triệu kia chắc Úc đã thức trắng bạo đêm mới kiếm được. Chị cũng là người lao động, hiểu đồng tiền đâu dễ kiếm. Nên chị nghĩ, mình chỉ cần hai bữa cơm là đủ, tiền không có cũng không sao. 15 triệu này cứ để lại. Sau này sẽ nói với chị Tư để lo cho tiếng hài. Nhắc tới chị Tư, mới nhớ từ ngày Út mất cho đến mấy hôm sau. Anh Tư cứ hay la lạng giữa đêm. Ai hỏi thì anh chị đều lảng tránh. Mấy ngày sau họ bưng qua một con heo quay, nói cúng cho Út hậu. Thêm hai hỏi sao lại cúng heo chị Tư kể. Sau đám tàn Út ba ngày, anh Tư nằm mơ thấy Út hiện về, đội heo trên đầu, nói Anh Bảo, tôi ngon ấy, thì chết cho anh coi. Giờ tôi chết rồi, heo của anh đâu, cúng cho tôi liền. Tỉnh dậy vẫn còn nghe tiếng Úc giăng dẫn, anh Tư sợ quá, lạ lớn, đêm nào cũng mơ thấy. Ban đầu còn ngang ngược chửi lại, nhưng bị ám ảnh mãi, chịu không đổi sinh bệnh, sốt ly bì, bỏ làm, uống thuốc cũng không khỏi. Lúc này hai vợ chồng mới tin là bị Úc hành. Chị Tư phải đi mượn tiền mua heo quay, vì bình thường họ làm đủ ăn, còn bao nhiêu thua số đệ hết, lấy đầu ra tiền. Kể xong bảy heo ra cúng, tiêm hai trầy. Thấy chưa? Trời giỡn lập chi, giờ chiều hậu quả. Thôi, ráng giấy em bay, xin đó phụ hộ cho hết bệnh. Còn đi lạp nuôi con, đừng có đánh sâu nữa. Thấy vợ chồng chị Tư hôm nay hỏi hàng, nói năng nhỏ nhẹ, mặt mày bớt cầu có chị Linh cũng mừng. Chị mới nói thật. Nhớ em bà con gọi tôi dậy phụ quán hồ tiếu. Tôi báo trước để anh chị Tư lo sắp xếp nuôi tím hai, rồi tôi xin nghỉ. Chị Linh cứ tưởng nói vậy thì chị Tư sẽ đồng ý, nhưng nghe xong chị Tư lại bảo Tao cũng muốn nuôi má lắm, mà tao nghèo quá, bận đi bán giá số, con cái thì nheo nhóc làm sao lo nổi. Thôi để tao về tao gọi cho anh hai với anh ba, coi có ai chịu nuôi má thì nuôi, chứ tao thì không được. Khi nào hai ông chịu nuôi á, mày hãy nghĩ. Còn giờ tạm thời mày ráng lo cho bả giùm tao đi. Nói vậy xong chị Tư bắt đầu chia phần thịt cho mọi người. Cũng không tham ăn như mỗi lần. Hai bữa sau chị sang nói Linh mày muốn nghỉ, nghỉ đi. Để tao lo cho má. Hôm đó cô Tám vừa nuôi cháu bệnh về đang ở đó. nghe vậy thì cô bất ngờ hỏi Sao này mày tốt vậy? Đội nuôi bả luôn vậy? Chị Tư vừa nghe liền khóc Khóc đến không nói nên lời Một hồi sau mới kể Bà nói đêm qua nằm mơ Không phải thấy út Hậu mà thấy chú hai Trong mơ hiện ra những hình ảnh hồi nhỏ Lúc chú cổng bà đến trường Lúc bà bệnh thì chú là người đạp xe chở đi bác sĩ Rồi cảnh ngại bà lấy chồng Chú nắm tay bà dặn anh Tư Ráng yêu thương lo cho con gái của ba mày nghe Toàn là ký ức được chú yêu thương Tỉnh dậy nhớ chú hai già giết Bà mới nhận ra Trời ơi mình bất hiếu quá Nằm tràn trọc tới sáng mới ngủ lại Lần này bà thấy rõ bóng chú mặt đúng bộ đồ khi liệm Người gầy chỉ còn da bọc xương Chú nói Anh hai với anh ba mày Chắc không thay đổi được đâu Đừng có trông mong gì Giờ má mày chỉ còn trông cây vào mày Mày trang tới lùi lò cho bả Tạo với con út sẽ phù hộ cho tội bay Làm ăn khá giả Sau này ba đứa con ăn học thành tài Trong mơ chị Tư với chú Chú cười vút đầu y như hồi nhỏ Rồi biến mất Kể tính đầy chị Tư lại khóc nức nở Như trẻ con Tiếm hài cô Tám Chị Linh đều khóc theo Chị Tư quỳ xuống ôm chân tiếm hài Vừa khóc vừa xin lỗi Má ơi con xin lỗi má Đà lỗi cho con nha má còn hứa sẽ lo cho má không phải vì cha nói sẽ phù hộ mà vì con nhận ra nhiều điều sau giấc mơ đó con biết từ khi nào con lại trở thành người bất hiếu con lo cho bà má con giết đồ ăn trong nhà nạt nộ bà má coi thường em út tới nỗi vợ nó cũng không còn nữa thấy chị Tư đã biết suy nghĩ thêm hai mừng lắm chị Linh cũng thu xếp quần áo để về nhà Trước khi đi, chị kể lại giấc mơ thấy Úc Hậu chỉ chỗ cất chìa khóa và 15 triệu. Dặn chị Tư lấy để lo cho Thím. Chị Tư mở tủ tra. Quả thật có 15 triệu kèm theo một tờ giấy Úc để lại. Anh hai, anh ba, chị Tư. Mấy anh chị nhớ thay em lo cho má. Em bất hiểu. Em làm ở quán karaoke không tốt. Thôi em xin đi trước. Đọc những dòng đó, chị Tư lại quả khóc. Chị Linh nói câu chuyện này Mãi ở trong tâm trí chị Như một lời nhắc nhở Hãy bớt lời qua tiếng lại Bớt phán xét người khác Nếu đã muốn phán xét thì phải có luận điểm rõ ràng, Có chứng cứ xác thực Chứ đừng đặt đều vu quan cho người ta Nghề nào cũng là nghề Có người làm vì hoàn cảnh Có người muốn kiếm tiền lo cho gia đình Có người vì một lý do riêng Không phải ai bước chân vào những chỗ đó Cũng là vì họ muốn Hỏi thật mọi người Có mấy ai mơ ước được làm công việc như vậy Ai cũng muốn có việc nhẹ nhàng Môi trường tốt Được ăn mặc chỉnh tề Làm văn phòng Tiếp xúc với những điều lành mạnh Chị tình chắc Úc Hậu đã phải đau khổ lắm Mới chọn con đường đó Từ sau chuyện này Chị gần như không bao giờ nói nặng nhẹ Hay nhận xét ai Bởi đôi khi dù vô tình hay cố ý Lời mình nói cũng có thể trở thành Nhát dao trí mạng Nếu người nghe đang yếu lòng Họ có thể chọn cách ra đi, giống như câu chuyện của út Hậu. Chị Linh nói bà con yên tâm. Bây giờ tiêm 2 được vợ chồng anh chị Tư chăm sóc rất tốt. Hai trần thím đã khỏe, chống gậy đi lại trong nhà. Lâu lâu chị vẫn ghé thăm mua cho tím ít sữa, ít bánh. Thím vui chị cũng thấy vui. Chắc chắn ở nơi nào đó, người đã khuất cũng yên lòng nhắm mắt.